Những bằng hữu dọc theo quang trung mà tôi có thể dò hỏi không một ai thấy họ. Hai con người ấy hình như Chùi tiểu xuống đất đen rồi. Lâm Tiên Nhi làm thinh. Cái làm thinh của nàng thật là khó chịu. Chẳng thà mắng thật nặng lời mà người dưới còn nghe dễ thở. Đằng này, cái làm thinh thật vô cùng ác độc. Cái làm thinh có vẻ không được hài lòng của người này có một tác dụng làm cho không khí ngưng đọng hẳn, làm cho người đối diện nghe một ngại.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 giá 6300 ạ. Năm kia bao nhiêu? Giá 9400 lượng ạ. Thế còn năm ngoái? Giá năm ngoái hình như hơn một vạn. Hắn vừa trả lời vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán, Lâm Tinh Nhi cười nhạt. <cười> Bà lãnh của anh không phải tầm thường đấy nhá Có thể làm cho chuyện làm ăn mỗi năm sụt dần như thế, có lẽ vài năm nữa sẽ phá sản ngay.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 Xem kìa, cái mặt dễ ghét chưa kìa Lên kiệu đi, lên nói cái này cho mà nghe Hai tiếng lên kiệu, y như một món thuốc an thần Bao nhiêu lửa ghen trong người gã thiếu niên vụt tắt ngấm Hắn nhỏi miệng cười ngay dại bước lên Ngay lúc đó, nghe một tiếng rú khiếp đảng Tiếng rú tắt ngẹn một cách tức tử Nếu ai nghe thấy, cũng phải dùng mình